các bạn đang nghe tại đọc truyện của một người phụ nữ phát ra ngay chỗ cánh cửa sổ nhưng nguyền rủa lão bạt anh chính anh là vì anh mà bây giờ con mình phải chết anh còn không bằng loại cầm thú Nhà anh lão bạt ngồi dậy ánh mắt thao láo có chút hốt hoảng nhìn sang là vợ cũ của lão Thế nhưng làm sao mà cô ta lại ở đây? Cô, cô, cô làm sao? Cô làm sao lại ở đây? Đáng lý ra Anh phải hỏi rằng tại sao Anh lại để con mình chết Mụ gắt gỏng trợn cặp mắt trắng dã, Chỉ tay thẳng vào lão bạt. Là do anh tham lam Anh mê tiền Anh đánh đổi cả đứa con ruột thịt Để lấy cuộc sống mà anh muốn tại sao tại sao anh không chết đi để đền tội anh vẫn còn muốn sống tiếp à anh là thằng chó mà thằng chó mà lão bạt cối gầm mặt hàng nước mắt không thể kìm lén mà lăn dài trên gương mặt khắc khổ phải là do tôi tất cả là do tôi là do tôi cô vừa lòng chưa cô hả dạ chưa Lão bạt hét lên, khôn miệng mất máy, mãi mới bật ra được vài câu. Phải cô nói xem, cô nói cho tôi nghe xem, lúc con đang bệnh, đang phải tranh giành giữa sự sống mòn mỏi, cô ở đâu? Cô nói đi, lúc ấy cô ở đâu? Cô có biết là tôi mới chân ướt chân ráo đặt chân lên cái xứ này, chả con tôi phải khổ sở vất vả thế nào không? Cô có biết là giữa cái tiết trời lạnh như thế... Mà cha con tôi vẫn phải tha nôi nhau ở công trường Phải ăn đồ thiêu đồ bệnh Còn cô Cô mặc váy dài váy ngắn Cô môi son lòe loẹt đi cùng với thằng chó má nào đó Mà cô gọi là tình yêu Cô không có bất kỳ tư cái gì Để mà trách cứ tôi cả Đồ con đi Nghe đến đây Vụ mộ vợ cũ của lão Bỗng nhiên im lặng Từ người của mộ xuất hiện những đốm lửa đỏ cơ thể của mụ bốc lên thành một đốm lửa lớn lửa cháy ngùn ngụt thậm chí lửa bắt đầu bắt sang cả những đồ vật ở trong phòng đứa vậy hôm nay hôm nay tôi cho anh chết tại đây tôi cho anh chết tại đây anh chết đi anh chết mà trả hết lối lận của anh đi anh chết đi Đoạn mụ hét lên một tiếng. Cả người bùng lên thành một đống lửa cao đến tận trần nhà. Mọi thứ trong căn phòng ấy dần dần bắt lửa. Chẳng mấy chốc cả căn phòng chìm trong bền lửa. Lão Bạt hãi lắm. Hình ảnh của mụ vợ cũ. Ngay trước mắt của lão mà cháy thành cho. Khói bụi bốc lên mù mịt. Làm cho lão không thở nổi. Cánh tay của lão vội vàng ôm bức tranh của đứa con vào lòng. Vì sợ nó cháy rụi mất sau đó một hơi lão chạy đến cánh cửa kính mong hít thở dễ dàng hơn từ những ô gương lão vừa đánh vỡ thế nhưng bây giờ lão mới nhận ra là chẳng có ô cửa nào cả bốn phía căn phòng đã biến thành bốn bức tường gạch mà ngay cả cửa chính lối vào cũng chẳng còn lão chẳng có lối thoát bất giác từ bốn góc tường bắt đầu rỉ ra những dòng máu đỏ ngầu ngầu không ngừng nhểu dần xuống lan đến chân của lão bạc những âm thanh la hét của thằng cu toàn cứ hiện hữu trong căn phòng sau đó là những tiếng gào rít như ai đó lột ra xẻ thịt của con lão vậy mọi thứ cứ xoáy sâu vào trong tâm thức làm cho lão bạt sợ đến đếm cả người trong khi dòng máu vẫn không ngừng nhều xuống chẳng mấy chốc nhấn chìm cả lão bạt mùi máu tanh tuổi làm cho lão không tài nào có thể ngụp lặn được bản thân của lão cứ thế chìm xuống dãy giụa trong tuyệt vọng ở trong dòng máu ấy như thể có hàng ngàn hàng vạn cánh tay không ngừng muốn nhấn chìm lão chẳng bao lâu sau cảm giác thiếu dưỡng khí làm cho lão bạt lịm dần lịm dần hơi thở cuối cùng chút ra cũng là lúc lão bạt thấy mình như rơi vào trong một màn đêm đen một màn đêm đen tịch mịch